Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net phải chăng, đó chính là do sự thôi thúc Vì cô quá lo lắng cho người bạn đang biệt tích của mình Điều đó cũng có thể hiểu được Vì dục tâm và cô thân thiết với nhau từ thuở nhỏ Với lại, cô vẫn là người luôn hết lòng vì bạn bè Sự vắng mặt của dục tâm trong thời gian vừa qua Chẳng khác nào như có một đống lửa đang thiêu đốt cõi lòng vì Liệu chuyến viếng thăm khu rừng lần này Ông trời có thương tình Mà trả lại người bạn ấy cho cô hay không Một mình lạc lõng giữa khu rừng Vì thấy tất cả cảnh vật xung quanh Dường như đều đang đổ dồn vào cô Cô chỉ biết đi trong sự thất vọng Cùng với những nỗi niềm thương cảm Cô liên tục Cất tiếng gọi bạn trong khu rừng vắng vẻ Cho dù trước đó Với cô chỉ là một sự phòng đoán vu vơ Thời gian đất dần trôi về cuối chiều Mặt trời đã chìm được một nửa thân mình sau dặng núi xa xa. Những tiếng nắng màu tím yếu ướt đang chạm xuống mặt hồ một cách rất say xưa chiều mến. Cứ mỗi lần đứng tại nơi đây Vi lại thấy lòng mình thật nhẹ nhàng và thanh thản. Cô lại thầm ước ao cho mọi chuyện luôn được xuân sẻ êm đẹp. Sẽ vùi biết bào nếu như cuộc sống này không còn lo toan hay muộn phiền gì nữa điều đó là hoàn toàn có thể phải không Vi? Kiểu Vi đang tự hỏi lòng mình mà cũng không hề để ý rằng mặt trời đã chìm hẳn sau những mòm đá tự bao giờ. Để lại quanh cô lúc này là một chút của bóng tối pha lẫn màu chiều còn sót lại. Thấy bầu trời đã bắt đầu nhá nhem, Vi liền quay xe ra về trong sự thất vọng khôn tả. Chiếc xe máy chiếu thành một vệt sáng dài xuyên thủng không gian tĩnh mịch trước mắt Vi và nó bắt đầu đưa cô rời khỏi hồ phiêu lệ. Chiếc xe đang chuyển bánh trong khu rừng Quanh cò Thì đột nhiên Có một chiếc bóng lụm khủ Bột qua ngay trước mắt cô Làm cho tay lái của cô giật mình Chào đạo Ai, ai vậy Vi vội vàng xuống xe Miệng hoài lớn Chỉ có màn đêm hư ảo đầy trong mắt Khiến cho cô càng cảm thấy kỳ lạ Rõ ràng Là vừa có một bóng người bột qua ngay trước mắt Cô còn kịp nhận ra được rằng Giáng điệu đó là của bà lão của tấm lưng cầm Kiểu Vi bắt đầu cảm thấy ớn lạnh Khi mà quanh cô không hề có một tiếng động nào cả Bất chật lại có tiếng gầm rú từ đâu đó Đang bang lên trong đau đớn Làm cho Vi thấy vô cùng kinh hại Không cất tiếng hỏi Mà Vi chỉ lùi về phía sau Tựa sát vào một gốc cây Trong nhịp thở hồn hẹ Tiếng kêu gào đó lại vang lên thêm một hồi nữa Nghe thật thảm thiết bị ai là tiếng của một người đàn ông Chẳng lẽ lại là Nghĩ đến đây Bi vội chạy tiến lại Lấy trong túi sách của mình ra một chiếc đèn pin Rồi cô bật lên soi lia lê liệm Bật chặt Trước ánh đèn pin của cô bỗng xuất hiện loáng thoáng Một chiếc bóng mảnh khẳng Cùng với những tiếng kêu than thống thiết Đến ghê rợn Ai ai vậy Vì chưa kịp định thần theo ánh mắt Thì chiếc bóng đó Đã không còn ở trước mặt cô nữa Rồi đột nhiên Nó lại xuất hiện ở một phía xa xa Lấp loáng trong ánh đèn Vì nhận ra được một chút thân quen Nhưng không phải là người mà cô đang muốn tìm Không thể tin vào mắt mình Vì hối hả chạy theo mà quên đi rằng Những điều mà mình đang nghĩ Nhưng kỳ lạ một điều Là bóng người đó cứ dần dần đùi xa Khiến cho cô không thể nào Tiến lại được gần nữa Vì vẫn gắn gượng đuổi theo Nhưng trước mắt cô Chỉ còn sót lại những tiếng lá khô Xào xa Rồi bất chợt Tiếng gầm rú ở đâu đó lại vang lên đau đớn Đến ghê giận thê lương Vì lặng thần người đi Vì cô cảm thấy Như cả cái tiếng gầm rú này Cũng thật quen thuộc đối với mình Như một người điên Kiểu Vi chạy quay cuồng gặp bốn phía. Khuôn mặt cô như đang lộ vẻ thất vọng xe lẫn cả đau đớn xuất xa. Tiếng thiết đó vẫn vang lên càng lúc càng thêm ai oán. Khiến cho Vi như đứt từng khúc ruột. Đúng là tiếng gào của dục tâm rồi. Vi vừa chật nhận ra được điều đó. Rồi cô chỉ còn biết chạy đi tìm bạn. Trong đêm đen khóc một phương hướng. Trần vẫn trao đào theo những bước chạy cuồng loạn. Càng lúc vì càng nhận thấy những tiếng than khóc ấy như đang lại gần cô Hương. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net